bọn hắn đem bậc thấp công dân cho rằng lưu mã cho rằng máy mà ngươi thì sao ngươi đem bậc thấp công dân cho rằng gánh nặng cho rằng gánh vác ngươi hoàn toàn chưa hề nghĩ tới bọn hắn là chiến hữu của ngươi đồng bọn của ngươi bởi vì đê cấp công dân chính là n g u m g ộ i bọn họ đều là đám người ô hợp hoa âm cờ ư i khẩy n à n g bắt t r ư ớ c c ấ u nghị giọng điệu nói ra nhân dân đều là đám người ô hợp những lời này hẳn đúng là ngói trong lều học dạy cho ngươi đi ngươi dùng bọn hắn dạy cho ngươi tri thức hắn cầm lấy nhóm cho ngươi vũ khí n g ư toan đánh bại bọn hắn sao ngươi cùng những cái kia cao cấp công dân khác nhau ở chỗ nào b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 lỗ sâu khoảng cách không cao hơn một trăm mét chế tạo chế tạo lỗ sâu cần phí phí hai mươi điểm tinh thần lực duy trì lỗ sâu mỗi giây tiêu hao ba mươi điểm tinh thần lực không có thời gian đi lời ba tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa gia tăng năm mươi chúng tổ tư duy sử dụng số lần gia tăng một lần ba cái tuyển hạng đều phi thường hấp dẫn người cái thứ nhất tuyển hạng tương đương với cho mình giữ lại một cái độc lập chỗ tị nạn tại gặp phải tình huống khẩn cấp thì có thể tại chúng tổ không gian né tránh nhưng khuyết điểm chính là địch nhân có thể ôm cây lợi thỏ một khi địch nhân biết mình kỹ năng đặc tính đây kỹ năng một cường hóa trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi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 bọn hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là niêm phong sòng bạc nhị cầu sòng bạc cùng cảnh vụ đứng chỉ có cách một con đường nhà này vận doanh không biết bao nhiêu năm sòng bạc và hôm nay triệt để phong cấm cực kỳ phong rán rán tại trên v ắ n cửa trong sòng bạc nhà cái phục vụ viên ngồi trồn hồm dưới đất trên tay đ e o hoàn toàn mới màu bạc c ò n tay cảnh vụ người máy ra ra vào vào, đem những cái kia môn chơi không còn một n g ố n g rời ra ngay cả cực nhãn cái bản đều bị khiêng ra ngoài sòng bạc phía sau nhà chợ công nhân viên cũng bị lục soát không còn một mống đen n g nhớ tại sòng bạc phía sau chắc có một cái bí ẩn công xưởng hắn dựa theo cấu nghị chỉ thị tìm đến cái kia ẩn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 cho dù ngươi thành công đạt tới thăng cấp yêu cầu ngươi cũng không có biện pháp đánh bắt lên ngẩng cao cuộc sống và sản xuất chi tiêu trừ phi nhà ngươi có khoáng hoặc là người nhà ngươi bản thân liền là cao cấp công dân trở lại cảnh vụ đứng đàng hoàng một chút không nên lộn xộn d e n nis nhận nhận chân chân kiểm kê môn chơi trông coi nghi phạm đồng nghiệp của mình tại phát hiện trạm trường không tại sau đó mỗi một người đều bắt đầu chơi bởi lêu lồng rồi đ a n a đồng sự lao yên đi tới vỗ nhẹ nhẹ một cái d e n nis b ả vai đi ra theo t a rút điếu thuốc những ngày nghi phạm sao tích chuyện quản lao yên k h u âm hết sức đặc biệt một bộ tùy tiện bộ dáng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 đem giám sát ống k í n h nhắm ngay lạo yên hắn tự biết lỡ lời nhanh chóng che miệng cầu xin tha thứ c k ta cũng không phải nghi ngờ công dân chế độ cấp bậc t i ế p t i ế p t i ế p công việc người máy tựa hồ chính đang đánh giá đèn nis cùng đồng sự tất cả đều bế tức nhìn đến người máy người xúc phạm a không không số ba quy tắc người bị xử là m ộ ư ơ i năm thời hạn thi hành án người đã tính tổng cộng xúc phạm m ộ ư ơ i hai lần sẽ bị xử là một trăm hai mươi năm thù kỳ công dân chế độ cấp bậc là ngói lều căn bản xin đừng nghi ngờ đáng chết những người máy này càng ngày càng thông minh có đôi khi ta thật muốn trực tiếp kín đáo đưa cho hắn một nghìn năm mở cho ta cái bao nguyện phần món ăn để cho ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể mắng lão yên thấp giọng oán trách dùng sức hút xong rồi một miếng cuối cùng khói không nói d a n chúng ta trở về đi thôi một hồi chúng ta còn muốn thẩm nghi phạm đi được d e n n g h gật đầu một cái đi theo đối phương trở lại cảnh vụ đứng Trưng sát, đặt thể rõ, người cảnh công hành lang? Không này giả Ui, ai việc đi. Cái cửa có Mạch máy Lao đem vào là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 lao yên dịu đỡ vành nón một đường chạy chậm đi đến trạm trường văn phòng dennis nhìn đến trước mặt hai người hơi có chút n g h i hoặc hắn dựa vào đổ nước nóng cơ hội cẩn thận quan sát một hồi hai người bọn hắn ngón trỏ cùng miệng hùm đều có rất dày vết chai h i ệ n nhiên là thường xuyên n ị c h súng người đứng tại bên trái cảnh quan trên mu bàn tay có một nơi phòng nhìn qua giống như là chất hóa học lưu lại vết thương hắn tự hồ chú ý đến d e n n i s tấm mắt mau mau đem tay vươn vào rồi túi muốn uống ly t r à sao dennis d ơ lên ly trả nhữ mày không cần cảnh quan vung vung tay nói ra chúng ta nói xong phạm nhân liền đi nhà dennis gật đầu một cái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 Dennis thả xuống người này mặc kệ hướng phía chạy trốn người kia đuổi theo đừng hòng chạy Dennis l i ề u mạng đong đưa hai tay lúc này cho dù hắn là cương thi thể chất cũng có thể cảm thấy trái tim chính đang nhảy lên kịch liệt hắn ra từ tái nhợt trở nên đỏ như máu cả người giống như là một cái cục sắt nung đỏ Dennis đem cương thi thể chất ưu thế phát huy đến thực hạn tốc độ càng chạy càng nhanh đóng cửa lại Dennis lớn tiếng kêu lên cảnh vụ đứng cửa chính đã sớm đóng kín nhất tiểu đội cảnh sát cùng cảnh vụ người máy ngăn chặn lối vào giơ súng bắn súng người máy vội vàng đem nhị cầu ô n vào trong ngực dù mình n ụ c thân c à n công kích hắn mô p h ỏ n g sinh vật vỏ ngoài bị đạn đánh rách nát lộ ra giữ tợn khủng bố chân diện mục lạch c ạ n h người máy đánh vào một cái cảnh viên trên thân đem hắn nghiền thành bánh nhân thịt cảnh vụ đứng cửa sắt lớn cũng bị hắn thuận thế và chạm sụp đổ còn lại chúng nhân viên cảnh sát thấy tình cảnh này r u n g l y bẫy không có một cái còn dám truy kích chỉ có đèn n h ị t một người lướt qua cửa chính phế tích liều l ĩ n h đ ổ i theo hư cửa này đục hư sẽ không cần chúng ta bồi đi chết mấy cái cảnh vụ người máy bảy tám cái đang có phải hay không đầu góc không dùng được a hắn như vậy liệu mạng làm cái gì không hiểu a chúng nhân viên cảnh sát nhìn đến đồng sự chết thảm thi thể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 vừa mới kia hai cái cảnh viên là giả mạo con mẹ nó hiện tại ngươi nói những này có ích lợi gì vậy làm sao bây giờ làm dáng một chút lái xe đi theo đuổi trạng t r ư ở n g nghĩ một hồi nói ra đ ừ n g mang cảnh vụ người máy đi vật này đáng quý đập hư một cái phải thường mười vạn năm thời hạn thi hành án đi vâng trạng t r ư ở n g một bên khác người máy đã gánh vác nhị c ầ u phi thân chui vào xe hơi nó tay chân lanh lẹ mà cho xe chạy đèn n g h ị không muốn sống mà sống tới giống như con t h ầ n làn một dạng nằm ở kính chắn gió bên trên ẩm động cơ phát ra tiếng nổ thật to Dennis cắn hàm răng vậy mà miễn cưỡng dùng đầu đập vỡ kính trắng gió hắn vọt vào bường lái một cái nắm người máy hai tay b u ô n g ra mau cút hai người không ai n h ư ờ n g a i tay lái mất đi không chế đầu xe khắp nơi trôi đi đụng đầu vào ven đường trên vách tường hai người bay ra bường lái này Dennis bị người máy đánh vào tường bên trên nhất thời hẹn ra một n g ụ m máu đen liền xương sần đều gậy bạc cái hắn không biết đau đớn vẫn dùng hai cánh tay khóa lại người máy cổ chết Dennis cặp mắt đỏ lên dang r ắ c một tiếng bẻ gậy người máy cổ người máy trong mắt ánh đèn đũ ám không sáng hai tay vô lực g i tại thân thể hai bên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 ta b i người, người, người quá liệu mạng không chỉ không có tưởng thưởng ngược lại có khả năng sẽ nhận được trừng phạt lão yên như vậy xảo của người nói không chừng hắn cũng đã sớm phát hiện hai người máy thân phận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 Dennis lấy ra trong tủ lạnh đông lạnh thì sống gặm hai cái thương thế trên người lập tức lấy mắt t h ư ờ n g tốc độ rõ rệt khôi phục gớt định hợp đã đến giờ Dennis rời khỏi túc xá đứng ở máy điện thoại bên cạnh k e n k e n keng chung ken. điện thoại v n g r ộ i Dennis cầm điện thoại lên bên hai chuyền đến chói hai tí tách tâm t h a n h cố nghị mở mắt ra đi đến trùng tổ không gian hắn nhìn n hai ì n h tên đồng đội hoa âm mặc lên toàn thân quần áo bệnh nhân ngồi trên xe lăn Dennis máu trên mặt vết tích còn không có lau khô trên cánh tay trên đầu đầu, đầu cũng có vết thương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 cố nghị n nào đó sẽ đối với nhìn cái c kia g đến lòng bàn tay quả cầu đen đ a n g chiêu trước phó bản lúc kết thúc xuất hiện rất nhiều hiện tượng dị thường mà hết thảy tất cả đều là quả cầu đen mang theo biến hóa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 vì vậy mà ta mới được rồi cái hệ thống này nhắc nhở cố nghĩ trong nháy mắt nhìn về phía Dennis ngươi có cái gì độ tiến triển sao Dennis cười nói cái này ngược lại không có bất quá ta cảm thấy ngươi đối với nhiệm vụ của ta an b à i khả năng muốn phát sinh thay đổi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 ta chỉ là hiếu kỳ ngươi ngày thường đều đang nhìn sách gì mà thôi cho nên ta cuối cùng là theo tại ngươi phía sau cái mông ngươi nhìn cái gì sách ta nhìn sách gì ai biết ngươi không chỉ nhìn h i ể u vì sao ngữ còn trời sinh pha cốt không phải muốn tiến vào thư viện cầm khu ta nghĩ đến ngươi thành tích ưu tú như thế cũng là bởi vì nhìn h i ể u vì sao ngữ cho nên ta tự học vì sao ngữ v ậ t này có thể quá khó khăn ta tốn thời gian bốn năm năm mới học một chút ra lông ta thật không biết ngươi tốn bao lâu mới học rời khỏi trường học sau đó gian kia trong thư viện sách tất cả đều không thấy Ta tốn nhiều vô chúng ù n n g t i lực, lệ là là lịch được sách cả sách cấm, sách Chờ đọc sách bạch. c mới tìm minh ngoại bởi hiểu triệt tất ta ta vì đều đều đều đó, để những sách này, bọn nó đều không lệ, tất cả đều là sách cấm, bởi vì bọn hắn những này h sử. sau đó, ta, triệt để minh bạch. Chúng ta chẳng qua chỉ là trong hộp gián mà thôi ta cũng rốt cuộc minh bạch ngươi là người nào vai trò là thân phận gì hai mươi năm trước rời khỏi trường học ta và ngươi cùng lên dẫn đến hư không thủy triều đã tạo thành chấn động một thời thái họa không nghĩ đến ngươi cư nhiên trọng sinh trở lại cái thế giới này thật là kỳ diệu a cố nghị đột một minh bạch nhị cầu hiểu rõ thế giới trật tướng cũng không phải bởi vì sao gặp phải á nguyệt gánh xích thú mà là bởi vì chính mình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 mang theo nhị cầu đi đến khu làm việc đi ngươi nhìn tất cả mọi người là dạng gì nhị cầu đi theo cấu nghị sau lưng quan sát những cái kia thợ mỏ bọn hắn vùi đầu làm việc tại lúc rảnh rỗi vẫn không quên thảo luận tiểu thuyết sự tình cái kia tiểu thuyết cố sự ngươi nghe nói không tiểu thuyết là ai chính là cái kia gần đây vừa mới nổi danh tác giả nha nàng viết sách còn có ý tứ ta đều cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng tiểu thuyết ta đã đến mấy năm không thấy rồi thật không có ý tứ còn không bằng uống rượu đánh bài ngươi thật nên đi nhìn một chút kia bộ tiểu thuyết ta thật từ nơi này bộ tiểu thuyết bên trong cảm thấy chữ viết lực lượng những thợ đào mỏ kịch liệt thả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 hoa âm tỉ tỉ n g ư ơ i muốn làm gì rời bệnh viện hoa âm nhảy xuống giường bệnh n g ư ơ i đi giúp ta xử lý thủ tục xuất viện uy n g ư ơ i chính là thiếu chút bị đâm xuyên rồi trái tim a không nhiều nghỉ ngơi một hồi sao ngày mai sẽ là tổng thống tuyển chọn này ta phải đi tìm đại lạc sơn tiên sinh đó là người ta đi tuyển chọn cũng không phải là người đi tuyển chọn n g ư ơ i tại sao phải đi cùng ta thu người ta chỗ tốt không thể không cấp người ta làm việc đi nhanh giúp ta xử lý thủ tục xuất viện đi tại hoa âm dưới sự kiên trì tiểu tuyết giúp đỡ hoa âm xong rồi thủ tục hai người dắt tay đi ra ý viện gói lều kỹ thuật y liệu phi thường phát đạn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 lần trước nhị cầu ngụy trang thành bảo tiêu ám sát cồn stang thì tiểu tuyết tựa hồ cũng biết cảm thấy so sánh lo âu cấu nghị đã từng nói nhị cầu nắm giữ che đậy quy tắc năng lực là bỏ ra nhất định giá cao cái kia đại giới chính là hắn mất đi tự do mất đi á i t ì n h mất đi thân tình vì vậy mà thê tử hắn bỏ mạng nữ nhi ly tâm đây tất cả đều là quy tắc tại ảnh hưởng lúc này tiểu tuyết đứng ngồi không yên rất có thể đại biểu nhị cầu đang ở phụ cận hoa âm nội tâm m ư ơ i phần lo âu lập tức liền muốn đi đối mặt đại lạc sơn rồi nàng rất có thể muốn tại hai nam nhân trước mặt bọ x ư c không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục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 Cung n k í hoa mà một mời hàn hướng huyên phen, h người Sơn Vân An. Sơn liền về Đại Đại Lạc Lạc túi âm đi theo ư phòng Hoa h tán gấu. t Âm đi đại lạc sơn sau lưng quay đầu nhìn thoáng qua tiểu tuyết tại mình cách xa tiểu tuyết sau đó sắc mặt của đối phương rõ ràng đã khá nhiều đây tiến một bước nói rõ nhị cầu liền cùng tại bên cạnh mình hoa âm sờ một cái vết thương của mình đ a m chiêu nhị cầu trùy thủ trong tay cũng là quỷ dị vật phẩm chẳng lẽ hắn đâm mình thời điểm cũng tại trong thân thể của mình để lại lực lượng quỷ dị hay hoặc giả là hắn cho mình ăn mộng cảnh t h á i phiến có vấn đề cũng có thể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 hoa âm nói ra nàng cũng bị đánh ngất x ỉ u có chút kỳ quá đại lạc sơn suy nghĩ một chút nói ra nếu mà hắn thật sự là vì đề phòng tin tức tiết lộ vì sao chỉ riêng giết ngươi mà vừa vặn chỉ là đánh ngất x ỉ u tiểu t u y ế t ta đây cũng nói không hiểu khả năng hắn cảm thấy tiểu t u y ế t chỉ là ta theo đôi u không cần thiết g i ế t ngươi biết nhị cầu người này có loại nạo g m ạ n chủ nghĩa anh hùng cá nhân anh hùng hắn tính là cái g i á m anh hùng đối với một cái tay trói gà không chặt nữ nhân thống hạ sát thủ cái này cũng coi là anh hùng sao đại lạc sơn lắc, lắc đầu neo mắt lại mặt đầy chẳng thèm nó tới ta ngược lại thật ra nghe nói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 ta cho là hắn để án phi thường hiệu quả ta thật cảm thấy chế độ làm việc ngày tám giờ là phi thường náo tàn quy định nguyên bản ta chỉ cần thuê mướn hai cái công nhân từ sớm làm đến buổi tối vì chế độ làm việc ngày tám giờ ta khả năng cần thuê ba cái công nhân vượt quá thì dài bộ phận còn phải cho tiền lương tăng ca đây quá khó khăn mặt khác ngươi lần trước cùng nhi tử ta tán gẫu nói kẻ lang thang vấn đề sau đó hắn lại bắt đầu sản sinh một ít t i ê n mã hành không ý nghĩ hắn chuẩn bị đề xuất một đầu cấm c h ỉ không nhà để về người công tác pháp quy ngay cả ta đều cảm thấy không đáng tin tậy cho nên ta đều không có không ngại ngùng cùng thần tử nói chuyện này lão bản ngươi là thật cảm thấy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 vậy còn có người nào sẽ đến đi làm n g ư ơ i chờ một chút ta còn chưa nói hết ta lấy một thí dụ chúng ta đơn vị là có d ạ n g thời gian làm việc mỗi ngày sáng sớm mọi người đều là tám giờ đi làm nhưng mà ngươi mỗi lần chín giờ mới tới lớp ngươi đoán mọi người sẽ nói thế nào ngươi đây là cái q u ỷ lưới rất tốt đồng dạng là có d ạ n g thời gian làm việc mỗi lúc trời tối chúng ta đến mười điểm mới tăng việc ngươi sáu giờ mới đi ngươi đ o á n mọi người lại sẽ nói thế nào ngươi đại lạc sơn đột nhiên cảm thấy có một ít hư phấn nhưng rất nhanh lại phản ứng lại đây không phải là lửa g ạ sao hơn nữa chúng ta không phải là phải trả tiền làm thêm giờ lão bản chúng ta không phải là lựa gạt. Chúng ta p h ả i lạc à lựa g t h chế. ú n nói, cái này gọi là có giãn công n g gọi g ta tác có cái là ư ơ i n g u y ệ n ý l à mở n h i ề đầu là ngươi c n cụ, ngươi làm thêm giờ đều là tự hồ cũng không có hiểu được hoa âm nội tâm khép cười một tiếng người của thế giới này tự hồ quá mức ỉ lại quy tắc lực lượng mà không biết biến thông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 ngươi chỉ cần tại trước mắt của hắn treo một củ cà rốt hắn liền sẽ vòng quanh phạm vi một mực đưa đầu lưỡi đi liếm củ cà rốt nhưng mà nó vĩnh viễn cũng liếm không đến tia củ cà rốt chính là ngươi cho nhân viên thiết định mục tiêu tích hiệu quả đại lạc sơn ngậm thuốc lá quấn nghĩ một hồi hoa âm biết rõ đại lạc sơn đang suy tư những lời này đã vượt qua kiến thức của hắn phạm vi cho nên hắn cũng không có thuốc giục hoa âm ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi lâu dài trước kia coi như là con lừa cũng biết củ cà rốt là liếm không đến không sai ngươi nói món đồ này gọi tập được tính bất lực hoa âm lại đưa ra một cái đại lạc sơn chưa từng nghe qua thuật ngữ c o ngươi lửa liếm phát hiện h rốt n củ cà k ô đến, để cùng nó liền luận n cuối triệt g sẽ từ bỏ, vô luận ngươi làm sao lấy sao còn ủ cà trước lực. cho được hoặc cho con c làm là rốt tại mắt thoáng Thỉnh thoảng thuận mắt giờ? ngươi ngươi xem hắn hắn hắn hắn không sánh hơn nỗ ăn lần, ăn lần, nữa sao so qua, đều lửa sẽ Vậy bây có thể nói cho con lửa chỉ cần ngươi có thể giống như bọn họ nỗ lực một ngày nào đó ngươi cũng có thể có ăn vô tận c ủ c à rốt ngay sau đó mọi người lại càng cố gắng công tác bởi vì mọi người tất cả đều tự cho mình siêu phàm cảm giác mình có thể trở thành cái kia ăn được củ cà rốt con lửa cảm giác mình chạy khá nhanh liền nhất định có thể liếm đến cái kia c ủ cà rốt nhưng cuối cùng sẽ có người phát hiện c ủ cà rốt lừa đảo tất cả mọi người cuối cùng liền sẽ không làm v i ệ c rồi vậy thì thế nào đâu hoa âm giăng hai tay ra cười nói ngươi không làm có rất nhiều người phải làm không làm ngươi phải chết ngươi làm hay là không làm đại lạc sơn nhìn đến hoa âm trong tay thuốc l á suýt nữa đốt tới ngón tay hắn đem tàn thuốc dập tắt mặt đầy nghiêm túc nói thật ta vẫn cho là chỉ có dựa vào quy tắc lực lượng thủ đoạn cưỡng chế mới có thể làm cho tất cả mọi người khuất phục nhưng cùng ngươi so với quy tắc của chúng ta giống như là hải từ đồn địch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 Tiểu Lạc s ơ người ậ t một cái, ánh mắt tinh tiếp. đầu quang, cái, của ánh nói hắn lập lòe tinh quang, nói tiếp, Lao s ta nghĩ được một cái một tên chúng ba con chim biển phát thể t ba nghĩ chúng con biển này đồng chim h được đâu. cái Cái có múi giải quyết vay m ư ợ nói vấn vấn vấn phòng nhân Người n đề, đề, đề. mua phòng vấn đề, nhân khẩu vấn đề. Người, nói, người nhìn hiện tại chúng ta không phải tỷ lệ sinh đẻ rất thấp sao vô luận cao cấp công dân vẫn là đê cấp công dân cũng không muốn sinh hải tử mọi người thà rằng ngủ hộp giấy cũng không muốn vay tiền mua phòng đúng nha ta có một thiên tài ý nghĩ đó chính là không có sinh con người không thể vay tiền sinh ra hải tử liền có thể vay tiền hơn nữa để cho cực lớn ưu đãi vậy ta còn không nổi không muốn vay tiền làm sao bây giờ vậy thì càng đơn giản phụ thân vay mượn nhi tử trả nợ đại gia như vậy không đều nguyện ý vay mượn ngược lại không cần mình trả chỉ cần không ngừng sinh hải tử là được sinh hải tử càng nhiều hải tử trả nợ áp lực lại càng nhỏ như vậy thì có thể đồng thời giải quyết không có ai mua phòng không có ai vay mượn không nhân sinh hải tử vấn đề cỡ nào h o à n mỹ hoa âm lấy khăn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa chán mồ hôi l ạ n h tiểu lạc sơn thiếu ra quả nhiên là thiên tài đi tiểu lạc sơn gật đầu một cái kiêu n ạ o nhìn về phía mình phụ thân ba ba ngươi nhìn lão sư đều khen ta là thiên tài đi xác thực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 Người không máy xảy đều sẽ không xảy ra vâng ấ vất n trường nói, Ngươi nhà, liền cho ta siêng năng như trên muốn ngươi ở địa phương nào đứng gác, vậy liền ở địa phương nào đứng gác, hiểu không? đề. được, địa địa Trạm phất tay ta làm gác, gác, việc vậy v phía cho hiểu là ở ở trạm trưởng d e n i s gật đầu một cái nghe lệnh hành sự đứng tại cương vị của mình cái này cương vị tại quảng trường phía ngoài xa nhất cách khu vực nòng cốt m ộ ư ơ i vạn tám ngàn dặm hiện nhiên trạm trưởng đã đem ta muốn nhằm vào ngươi năm chữ viết lên mặt rồi hắn căn bản không hy vọng d e n i s có thể ở sự kiện lần này bên trong làm ra bất cứ chuyện gì bực nào châm biếm tại toàn bộ cảnh sát đội ngũ bên trong duy nhất một cái đang làm sự thật người chính là mình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 ta chính là thượng cấp của ngươi ta nói chính là thượng cấp thượng cấp d e n n i s lật bàn tay đoạt đi tồn chữ khí n ắ m ở trong tay trạm trưởng cũng lên hắn nhanh chóng chú ý hai cái cảnh vụ người máy qua đây khoảng đỡ đèn nịt trốn khu nghỉ ngơi hắn để cho hai cái cảnh vụ người máy rời khỏi khu nghỉ ngơi mở ra phòng bên trong máy cản tín hiệu miễn cho bị người khác nghe trộm ngươi hiện tại tính tự tiện xông vào c ấ m khu trạm trưởng t h ấ p giọng nói ra ngươi là phải bị thêm hình một vạn năm ngươi bỏ rơi nhiệm vụ hình phạt cũng không thấp đi nói thế nào cũng xử là m ư ơ i m ư ơ i năm vạn năm mau mau đem tồn chữ khí giao ra ta khi chuyện này liền xóa bỏ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 đây rõ ràng là một cái lập công cơ hội tốt vì sao ngươi sẽ không chịu đi làm đâu Đan, được, đi đưa đề đi đây định đi ta ta ta ta sao? ta ta ta ta ngươi căn bản không hiểu hắn.、Trạm、trường ngồi ở trên cái băng, ngữ trọng tâm trường giải thích, giống như ta nói, chúng cần người hành không phiên chúng ta đi làm, đưa vấn đề cũng không tới phiên chúng nói Không nếu ngươi nghĩ tại chúng ta tại đây sinh tồn, chúng ta nhất định phải làm xong chuẩn bị tư tưởng. Chúng ta chỉ là một cái cần ăn cơm người máy mà thôi. chúng ta không cần phải đi suy nghĩ, không cần giải gì gì. giờ. gì, tư cơm hiểu cái khi cái thi tới tới cái tại tại phải cái thôi, phải thích, chỉ sách có chỉ Bờ bị hảo quyết suy Trạm tâm một một làm, mà làm máy mà ở là là Vì vì an ninh chế độ là người của phía trên định ngươi hiện tại nên ngang xuyên qua cấm khu cái này chẳng lẽ không phải đang đánh người của phía trên mặt ngươi không phải là đang nói người của phía trên quyết sách không được sao đối với chúng ta là vì tổng thống lựa chọn an toàn trạm trường bám lấy denis n c ổ á o ghé vào bên lỗ thai của hắn bên trên thấp giọng nói ra tổng thống an toàn con mẹ nó liên quan gì ta phía trên không có để cho ta việc làm ta kiên quyết không làm bắt trạm trường nới lỏng denis n mà không thay đổi ngồi về trên g h ế denis n rốt cuộc hiểu rõ không chỉ là đê cấp công dân không có chút nào tự do nhị cấp công dân làm sao không phải là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 sinh sinh tử tử hoàn toàn chỉ ở trong một ý niệm cùng hạng thứ hai so sánh cũng không có tốt đến đến nơi đâu suy nghĩ minh bạch sao dennis thở dài cầm trong tay tổn chữ khí bỏ vào trạm trường trong tay trạm trường vui mừng gật đầu một cái dùng sức q u ă n g đoạn tổn chữ khí người trưởng thành trạm trường rời khỏi khu nghỉ ngơi lớn lên ngươi cái chỉ vì lông cái phát trần dennis thầm mắng trong lòng một câu chuyển thân rời khỏi khu nghỉ ngơi trở lại công việc của mình cương vị lão yên còn đang tại chỗ ngáy khi nghe thấy dennis tiếng bước chân thì đột ngột thất tỉnh ai không cho phép vào đến k là ta nga thật xin lỗi Lao y ê ngay l n túng l mới é p một cái n ư c m ế n g Sát trời t ừ n g bước a rồi t đ ô n g nít tại lúc ban đầu rất hiếu kỳ tận i ê u t sau đó, không còn mắt cái nhìn thấy một chuyện vụ người máy bay vào tầm cung góc bỏ lại một cái đen thủy lùi tảng đá nhỏ lúc đó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 ở bên cạnh hắn còn đi theo một cái mặc lên lộng lấy đồng phục nam nhân trẻ tuổi đội ngũ kia sắp xếp lão trưởng bị vây quanh t r o n g c h ú n g nhân giữa người đeo một bộ mặt nạ thỉnh thoảng cùng người xung quanh t á n gâu nói chuyện dung mạo thật là giống viên thịt một dạng đại lạc sơn bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó đó là không phải thần c h i tử là ai lão yên nhanh chóng nhưng g đầu thật sự là nha mau mau đứng ngay ngắn chớ nói chuyện cơ hội tới dennis trong đầu nhanh chóng suy nghĩ hiện tại hắn có hai cái biện pháp một là văn kiện đến đến lúc thần tử đến trước mặt mình thì dùng miệng mới nói phục thật tử hai là đến vo đến lúc thần tử tới chỗ thời điểm mình đột một làm khó dễ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 có ý gì chỉnh cái quảng trường bên trên còn có khủng l ồ an toàn chỗ sơ hở hơn nữa trần trạch vũ dư đảng cũng không có chạm thảo trừ căn bọn hắn chính đang mai phục ở đây bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành phá hư hoạt động Dennis vừa dứt dậy. dân dám dân dân. còn Starwin lưng Tổng thống trước đứng Ngươi nho nhỏ cảnh vụ tại, tại đây nói cái gì nói、vậy? Chúng ta an ninh chế độ như thế hoàn thiện, vấn nhị công nhiên cũng dám nghi ngờ nhất cấp công thượng, nụ công lời, cái tại tại cái cái sau sao vừa vụ vũ ta ra cao trước một thế thể Một trí tuệ. làm Lấy chế có cấp cư cấp khắc cấp gì hạ đây độ đề? bậy? một đám quan viên đứng dậy đối với denis n ngang ngược chỉ trích l a o yên thấy vậy không tự chủ hướng mặt bên rời một bước hắn rụt cổ lại giống như rùa một dạng nút ở mọi người tầm mắt khu không thấy được denis n gò má có một ít nóng lên hắn tức giận siết chặt nằm đấm liên tục xuất chỉ giáp đều chẳng bệnh Còn không nói gì, Tổng thống trước trước bước cười chúng chỗ cao. Chúng ta có Huynh không nói Tổng thống đứng nói. Ngươi đứng ngươi nhìn thấy toàn bộ thế giới toàn cảnh, Star một trẻ tuổi, ta ta thể nhìn thấy ra, thế chỉ gì, giới ngươi với mà m là so thể thấy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 nhưng phạm là cái cao cấp công dân đều có thể đứng đối nhau dài vung tay múa chân trạm trưởng túi người gật đầu giống như là một cái chỉ biết là túi người người máy thật xin lỗi thật xin lỗi trạm trưởng không ngừng nói xin lỗi hơn nữa luôn là không ngừng cho Dennis máy mắt Dennis thấy vậy cười lạnh một tiếng vẫn ngẩng đầu g ỡ ữ ngực h ắ c thật có ý tứ con s t a u y ê n rốt cuộc nói chuyện tất cả mọi người thấy vậy từng cái từng cái ngâm miệng đồng loạt nhìn về phía con s t a u y ê n các ngươi trước tiên chờ m a n g hắn tới xem một chút hắn đến tột cùng đã phát hiện gì chỗ sơ hở người nói xem Dennis rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm chúng ta chỗ sơ hở tại ở tại người máy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 trạm trưởng cùng lao yên có giống nhau sinh tồn triết học cho nên lập tức xông lên phối hợp lao yên biểu diễn nắm đến chết đạo h ư u không chết bần đạo quy tắc trạm trưởng lập tức kéo lao yên rời khỏi chỉ để lại d e n n i s một người tại chỗ d e n n i s muốn chết cũng không thể kéo tất cả mọi người cùng hắn cùng nhau phát điên đúng không lúc này mọi người nhìn về phía d e n n i s ánh mắt đã có chút không đúng d e n n i s cảm thấy toàn thân nổi d a gà hắn đã không biết tự mình làm ra hết thệ các thứ này rốt cuộc là đúng là sai rồi nhưng mà hắn không có biện pháp đổi ý chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục nói đi xuống cái người máy này là ta từ trần trạch vũ trong tay trộ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 thế, thế g i lúc này thủ đô cư dân đã không dám đợi tại trong lòng đất hầm trú ẩn rồi bọn hắn tập thể di rời đến đế đ n u mục giam chỗ đó nắm giữ tối cường lớn phản q u Quỷ dị trăn đưa có thể hoàn mỹ che chở tất cả mọi người cảm ơn các người giúp đỡ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 nhị cầu hết nhìn đông tới nhìn tây phát hiện tất cả mọi người vậy mà đều bưng xuống bộ đồ ăn nhận nhận chân chân nhìn đến c u nghị các huynh đệ biết rõ ngày mai là ngày gì không tất cả mọi người c h ố mắt nhìn nhau không có ai lên tiếng nhị cầu vì không để cho c u nghị nhặt nhẽo mở miệng nói ta biết ngày mai là tổng thống tuyển chọn ngày tuyển chọn tổng thống đó là là thứ gì ngươi có phải hay không không biết chữ a tổng thống ngươi đều không biết là cái gì qua ba giây tất cả mọi người mồm năm miệng mười nghị luận nhị cầu thấy vậy trước thật không dễ t í c h góp cảm giác mong đợi lại một lần nữa giảm xuống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 nhị cầu nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng cố nghị liếc một cái nhị cầu làm như không có nghe thấy cố nghị háng dọn một cái nói tiếp các ngươi không biết rõ tổng thống là ai cũng không biết tuyển cử là ý gì đúng không tất cả mọi người lắc lắc đầu cơ hồ có hai phần ba người đối với tổng thống lựa chọn sự tình không biết gì cả cố nghị trầm tư chốc lát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 Tất cả mọi người mỗi một người đều như nói g ư như ờ i đều n cồn chiến công, nhưng còn có tàng nguồn nhưng sát người một nửa người không nói、gì. Nhị cầu bén ngại gì. gì cầu c đúng công i kia h nói người, gì mặt đầy dân chế độ cấp bậc là dựng nước chi bản là công bình nhất cùng hoàn mỹ chế độ người tại pháp pháp người đang chất vấn thần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 hắn che mặt gò má không biết làm sao mọi người đều biết hầm mỏ này công việc chẳng qua chỉ là một cái mới vừa bắt đầu công tác tuổi trẻ hắn căn bản không biết rõ cái thế giới này đến tột cùng là thế nào chỉ có những cái kia làm một đoạn thời gian công nhân mới có thể hiểu cố nghị nói hết thể đều là nói thật cố nghị xoay đầu lại tiếp tục mình d i ễ n thuyết các ngươi cũng nhìn thấy hết thể các thứ này chính là nói l ề u hiện trạng mọi người chúng ta đều sinh hoạt tại cồn star một người đ a n dẹp trong cơn đắc nộng chúng ta chẳng qua chỉ là ngư mã chẳng qua chỉ là c ụ gạch chẳng qua chỉ là cửi lửa bọn hắn cầm đi thuộc về chúng ta thành quả lao động lại chỉ cho chúng ta ít đến thấy thương tưởng xây dựng tốt đẹp gia viên chưa bao giờ là những cái k i a cao cao tại thượng cao cấp công dân mà là chúng ta bỏ ra mỗi một phần vất và lao động tầng dưới chót công dân phát minh vượt thời đại a i máy móc công thần chưa bao giờ là một một cái người đầu tư mà là bỏ ra thông minh trí khôn và cần cù mồ hôi mỗi một cái người khai phá người thiết kế và dây chuyển sản xuất bên trên công nhân bọn hắn ngồi ở nhà cao ốc bên trong hưởng thụ lại hợp người khịt mũi coi thường bọn hắn yên tâm t h o ả i mái cướp đoạt rộng lớn nhân dân trí tuệ đem tất cả công lao tập trung vào một thân một người bọn hắn chỉ là nhấn mạnh cá nhân giá trị nhưng xưa nay không đề cập quảng đại quần chúng phổ hiến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 nhị cầu không tự chủ cảm thấy toàn thân nóng gian hắn nghiêng đầu nhìn về phía xung quanh công nhân những người kia từng cái từng cái vành mắt phiếm h ồ n g c ù n g c ấ u nghị một dạng thần t ì n h kích động phẫn nộ b i a i thống khổ nghi hoặc nhị cầu tại mọi người trên mặt thấy được đủ loại biểu tình hạ tại ngói lều sinh hoạt nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có ở đê cấp công dân trên mặt nhìn thấy nhiều như vậy phức tạp biểu tình đại đa số thời điểm đê cấp công dân trên mặt chỉ có một loại biểu tình chết lạng đúng nha dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì không biết là ai mang theo đầu tất cả mọi người phẫn nộ chất vấn cơ hồ lật ngược phòng ngắn nóc nhà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 người đi vào làm gì đây không phải là n g ư ờ i loại này đê cấp công dân nên đến địa phương cảnh vụ người máy mời hắn ra ngoài bịch bịch bịch cố nghị bên cạnh truyền đến cảnh vụ người máy tiếng bước chân một đạo gợn nước đột ngột xuất hiện tại bên cạnh hắn nhị cầu t ừ gợn nước bên trong vườn tay ra đem hai cái cảnh vụ người máy kéo vào dị thứ nguyên địch tấn công suýt không nên thích động cố nghị cặp mắt biến thành màu đen ở đây tất cả cảnh viên cũng giống như ma mở dạng vương vũ khí trong tay xuống bọn hắn trực câu câu nhìn đến cố nghị vẫn không núp n í c làm rất khá nhị cầu xuất hiện tại cố nghị sau lưng tiếp theo làm sao bây giờ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 cái lý này luận nhìn như rất hợp lý nhưng thực tế căn bản không có điều khiển t í n h a cố nghị nghiêm trang phân tích tiếp tục như vậy chỉ sẽ đem bọn càng thổi càng lớn thẳng đến cuối cùng khủng hoảng tài chính bạo phát đương nhiên rất hoang đường hoa âm lắc lắc đầu nói nhưng mà làm ta cảm thấy càng thêm hoang đường chính là ta vậy mà cảm thấy trên cái thế giới này thật sẽ có những người này có thể đề xuất cái ý nghĩ này bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ tầng dưới chốt nhân dân thế giới là dạng gì hết t h ể đều là muốn đương nhiên hoa âm hai tay chống lạnh kích động liền nước miếng đều p h u n ra ngoài hai vị đàn ông theo bản năng hướng bên cạnh lui hai bước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 hoa âm cùng đ e n nịt tất cả đều có một loại sau lưng lạnh cả người cảm giác cho nên ta đặc biệt muốn hiểu rõ trên cái thế giới này đến cùng sẽ có hay không có sự an bài của vận mệnh hai người các ngươi năng lực có phải hay không là ta tại sau này công lược bên trong trọng yếu trợ lực hai người các ngươi năng lực có thể hay không cũng cùng ta cũng như thế thoát thai từ quỷ dị thế giới người chủ trì trọng yếu năng lực hoa âm trùng tổ không gian có phải là đại biểu hay không đến người chủ trì xuyên qua thế giới song s o năng g n lực đ e n nịt dọn bị thể chất có phải là đại biểu hay không đến người chủ trì ngoan cường đến biến thái năng lực sinh tồn nếu như chúng ta không tách ra phát phó bản bên trong nội dung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 một lai、like、do điệu cảm thấy một hồi tim rung động ngần đầu nhìn lại tầm cung tứ giác đột một dâng lên bốn đạo hồng sắc q u a n trụ hư không thủy triều từ trong c ổ sáng mãnh liệt mà vào toàn bộ bầu trời đều vì vậy mà trở nên ưu ám tối tăm đại nhân đại l ạ c sơn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn đến chạy mau là trần trạch vũ đến ừ ta biết cồn starling bình tĩnh gật đầu một cái p h ả n phất trước mặt thai họa cùng mình không có chút nào liên quan hoa âm nhìn đến hư không thủy triều không nhịn được run lệ bẫy nàng xem một cái cồn s t a r l n g nàng phát hiện cồn s t a r l n g mặt đầy vẻ mặt không sao cả tựa hồ đối với trước mặt h a i họ không thèm để ý chút nào hiển nhiên cấu nghị phỏng đoán là đúng c ổ n star n g u y ề n không phải cố ý mua sơ hở muốn vậy ông đập lưng ông cũng không phải không cẩn thận lơ là để lại k h ủ n g lồ sơ sót tình huống thật là c ổ n star n g u y ề n căn bản không quan tâm bất luận người nào ám sát hành vi vương tỏa phía trước xuất hiện một đạo gật nước nhị cầu từ gợn nước bên trong xuề bàn tay ra một cái sáng loáng dao găm đưa ra ngoài chạy thẳng tới c ổ n star n g u y ề n n g ư ợ c mà đi hoa âm kịp thời chạy đến giữ lại nhị cầu cổ tay không được cung hay hoa âm lực lượng làm sao có thể cùng nhị cầu so sánh hắn bất quá nhẹ nhàng hất tay một cái liền đem hoa âm đẩy ra đại nhân nhanh bảo vệ đại nhân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 đến n h a trần t r ạ c h vũ nhìn chúng ta một chút hai ai biết chết máu tươi giải đầy thảm con stang n đầy ra nhị cầu thi thể sau lưng chính là mánh liệt hư không thủy triều mọi người đều bị thủy triều nuốt hết ngay cả hoa âm cũng không cách nào thoát khỏi may mắn lỗ sâu tại thủy triều sắp nuốt hết toàn thân thời khắc hoa âm lập tức sử dụng kỹ năng chạy thoát thân nàng chạy đến ngoài hai trăm mét lại phát hiện kia hư không thủy triều vẫn còn tại hướng mình tại đây dâng trào nàng muốn bắt đầu sử dụng trùng tổ không gian lại phát hiện tinh thần lực của mình căn bản không đủ khởi động nàng nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi nửa giờ mới được nhưng mà đến nơi này nơi đều là nguy hiểm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 nào ngờ ta giống như là đứng tại lão sư trên b ụ c giảng đồng học c ăn g i a n động tác ta tất cả đều rõ ràng ý của ngươi là ngươi là cô ý để cho nhị cậu tại tầm cung xung quanh đặt vào bế r n g hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thân dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến với chương hai trăm năm mươi ba mất khống chế hai cô ý ngược lại không phải cô ý ta chỉ là chẳng muốn quản mạ thôi ta có chút không quá rõ ngại dù ý ta không có ích lợi gì ý thật không có thứ gì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 nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ta thật giống như có chút lý giải ngại h ừ m rất tốt c ổ n star m y o n nói ra ta rất yêu thích n g ư ơ i n g ư ơ i tốt nhất một mực đi theo bên cạnh ta nếu không ta cũng không biết ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm gì vâng ta rõ rồi đại nhân denis n gật đầu một cái giống như là một cái hợp cách thị vệ theo sát tại c ổ n star m y o n xung quanh đại lạc sơn ở phía trước diễn thuyết một hồi kỳ quái động tĩnh từ phía sau chuyển đến denis n nghiêng đầu nhìn đến hư không thủy chiều chính từ bốn phương tám hướng vào tới thần tử đại nhân ngươi mau nhìn đừng lo lắng con star moon vung, vung tay nói ra ngươi liền đợi ở bên cạnh ta là được ầm ầm thủy t r i ề u trong nháy mắt nhấn chìm bầu trời đại lạc sơn sợ hãi kêu bỏ lại bản thảo đại nhân là hư không thủy t r i ề u rồi nhìn ngươi bộ dáng lung t u n g kia con s t a g u y o n vỗ tay phát ra tiếng một đạo vô hình vòng phòng hộ xuất hiện tại tất cả mọi người bên cạnh thủy t r i ề u vòng quanh vòng bảo vệ mãnh liệt lao nhanh nuốt sống dưới đài khán giả nhưng mà con s t a g u y o n một nhóm lại không có nhận được bất cứ thương tổn gì thật là nhàm chán a con star moon lắc đầu nói ta cho rằng trần trạch vũ trước khi chết có thể cho ta mang theo cái gì đặc sắc biểu diễn kết quả ta liền thấy những này đồ vật rất rưỡ con star moon đứng dậy hướng phía tầm cung cửa vào đi tới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 Tiên tâm tốt, hành là vĩnh cắt viễn hành vĩnh không xong, là đại ú đúng, n không? Nói đúng, thần g đ tử đại nhân. Đại lạc sơn gật đầu một cái đi theo cồn star ngừng đi vào tầm cung d e n nis đứng ở cửa trái chờ không được phải chờ không được hoa âm trùng tổ không gian từ đầu đến cuối không có xuất hiện chẳng lẽ hoa âm bên kia xảy ra vấn đề gì hay hoặc giả là c ấ u nghị suy đoán đã sai lầm d a n ngươi còn đứng ở lối vào làm gì sao nghĩ tại trong hư không bơi lội sao vâng ta đến d e n nis gật đầu một cái chạy trầm trầm theo sát tiến bảo hiện tại tình thế đã vượt quá tưởng tượng của hắn kết quả đến tột cùng thế nào lennys đã không thể nào đoán trước rồi cố nghị thế giới sáng sớm cố nghị rời khỏi phòng ngủ tại sân nhà bên dưới cố nghị nhìn thấy nhị cầu nữ nhi tiểu tuyết nâng một cuốn sách bản thảo hết nhìn đông tới nhìn tây không biết rõ đang đợi cái gì cố thúc thúc tiểu tuyết chạy tới n g ư ơ i biết cha ta đi đâu vậy sao hắn không tại sao x o n g b ạ c không tại ám đường tròi bên trong cũng không thấy nhân ảnh n g ư ơ i tìm hắn có chuyện thì cũng chẳng có gì chuyện tiểu tuyết nhìn nhìn sách trong tay bản thảo lúc bình thường hắn cuối cùng tại chúng ta lối vào nhìn trộm ta đi nhà vệ sinh nói không chừng đều muốn theo dõi đâu nhưng là từ sáng sớm hôm qua cho tới bây giờ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 tất cả mọi người đã nhìn thấy một cái hơn ba trăm cân đại bản tử tại trên sân khiêu vũ không nhịn được c ư ờ i lên ha h à đài bên trên những người khác không biết làm sao vẫn là con stang g ừ n cái thứ nhất phát hiện vấn đề tiểu tử kia bị điện giật rồi đem hắn trong tay ông đánh xuống tất cả mọi người ba chân bốn tẳng còn chưa kịp cứu người một loại một lai do địa cảm giác sợ hai tự nhiên mà sinh đến gần con stang nhân n viên cảnh vụ đột một móc súng lục ra nhắm ngay con stang g ừ n bóc cỏ phanh viên đạn xuyên tấu h con stang lông ngực tại vương tọa bên trên để lại một đạo đỏ tươi máu bắn tung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 đám người giống như màu đỏ thủy triều tiếp tục hướng về kia cao cao tại thượng vương tọa đại lạc sơn từ mất cảm giác bên trong tỉnh lại ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy dưới này mạnh liệt mà đến biển người giống như hồng thủy cuốn theo đến núi đá to lớn đoàn mục hắn vội vàng từ bỏ dưới đất lên chạy đến cồn star ngừng trước mặt thần tử đại nhân đại lạc sơn nhìn đến cồn star ngừng ngược n vết thương đã ạ bán kinh ngạc vô cùng đều là cái gì cồn star ngừng mở mắt ra không nhịn được trợn mắt nhìn đại lạc sơn tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đến cồn star n g ừ n lúc này thần tử giống như là đổi một người con ngươi của hắn đen nhèm vô cùng phảng phất c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 con stagun r n y ê cơ ư lạnh nói ta còn tưởng rằng trần trạch vũ có thể làm ra cái gì nhiều kiểu mới đến đâu l i ê n đây đại nhân n g à i vẫn là trốn vào tầm cung đi lần này quá nhiều người rồi chúng ta đã hò hét quân đội quân đội nếu mà ta n g u y ệ n ý ta một người chính là quân đội trong lúc bất trợn con stagun r n y ê cảm thấy toàn thân da gà thẳng lên một đạo gợn nước xuất hiện tại trước mắt của hắn nhị cầu từ gợn nước văn bên trong v à o r a trong tay cầm một thanh sâm nhiễm đến máu tươi dao găm con stagun toàn thân căng thẳng truy thủ kia là duy nhất có thể giết chết vũ khí của mình keng dao găm đâm l ệ n đâm vào con stagun vương tọa bên trên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 c ổ n starguyn n ê đem dao găm đâm vào nhị cầu ngực nhị cầu h ẹ ra máu tươi lần nữa sử dụng bí thuật chạy trốn đáng chết c ổ n starguyn n ê g i ậ n không kèm được đám người ô hợp đã đột phá máy thủ vệ phòng tuyến tại phía sau bọn họ là một phiến thây chất thành núi máu chạy thành sông chỉ cần lại vượt qua kia ba mươi tầng bậc thang liền có thể xông lên hắn vương tọa rồi đại lạc sơn cùng một đám thủ hạ vây ở c ổ n starguyn n ê xung quanh nhìn đến quần chúng mặt đầy cùng nhiệt biểu tình bọn hắn không tự chủ được run lời bẫy thần tử đại nhân đây nên làm cái gì làm sao bây giờ cồn starguyn cơ lạnh nói một đám người ô hợp cũng có thể đem các ngươi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 nhị cầu rơi xuống cấu nghị bên cạnh trong miệng hắn không ngừng phun mật máu hiện nhiên là cồn stagn g u y n một đao đâm xuyên rồi lá phổi của hắn cố cấu nghị u i n g ư ơ i làm sao vậy cấu nghị đầy mắt kinh ngạc hắn nhanh chóng ngồi trồn hồn dưới đất đỡ dậy cả người làm máu nhị cầu thật xin lỗi người giao cho ta nhiệm vụ ta chưa xong con mẹ ngươi đừng mẹ hắn nói lời như vậy cấu nghị nhanh chóng che nhị cầu vết thương vì hắn ấn cầm máu hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía lơ lửng giữa không chúng cồn stagn nguyện lai、like、đây mới là mình vô pháp thôi diễn nguyên nhân nguyên、like đây mới là nhị cầu lấy hư không ám sát c ổ n s t a g g u y ê n kế hoạch căn bản là sai lầm bởi vì c ổ n s t a g g u y ê n cũng là thao túng hư không năng lượng cao thủ đại lạc sơn c ổ n staggung y ê trầm giọng kêu lên một cái k h ủ n g lồ hư không q u á i vật từ trong thủy triều bỏ ra hắn toàn thân tối đen thân thể không ngừng v ạ n mẹo chỉ nhìn một cái cũng làm người ta giang run lên hắn chính là bị hư không năng lượng cường hóa qua đại lạc sơn giống đại lạc sơn gầm t o đình thai nhức góc tia hàng đầu mấy cái thợ mỏ không nhị được lập tức ngã trên mặt đất không rõ sống chết thiện dân con t a g g u n lơ lửng giữa không trung ánh mắt khắp nơi bắn phá cái tia dẫn đầu người gây chuyện là ai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 khả năng đã sớm thất thủ liền tính ngươi bây giờ đi về cũng không kịp rồi cố nghị không nói gì hắn siết chặt nằm nấm móng tay t r ắ n g bệnh giam gắt gao ấn vào đôi môi chảy ra máu tươi đỏ thâm ầm ầm thiên địa bắt đầu chấn động c ổ n star n u y ề n phát ra thông điệp cuối cùng ta cho các ngươi thêm một cơ hội đem trần trạch vũ giao ra hắn đến cùng ở nơi nào mọi người không nhịn được c ổ n s t tàng r moon tinh thần áp lực nhộn nhịp quỳ dưới đất chỉ có cố nghị vẫn đứng thẳng con star moon quét nhìn một vòng rốt cuộc chú y đến kia hạt đứng trong bảy gà cố nghị trần trạch vũ cái tên này ta thật thích cố nghị nết miệng cười một tiếng danh tự này hay là ta đến dùng đi khu khu.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 lẫn nhau r ắ t dịu lấy ngẩng lên quật cường đầu lâu bọn hắn hai chân run lên giơ lên nằm đấm trên cánh tay màu đỏ duy băng chính đang theo gió lay động c ổ n s t a u y i n kinh ngạc trợn tròn cặp mắt gia tăng lực lượng có thể những cái k i a bọn tiện dân lại giống như là đầu gối nơi đinh một khối tấm thép vô luận như thế nào đều áp không cong ta chính là trần trạch vũ cố nghị xoa xoa m á n mũi cười híp mắt tiến lên trước một bước ngươi không phải muốn giết ta sao tới giết ta nha con s t a r l i n ngẩng lên cổ hướng phía cố nghị ngoắc ngoắc ngón tay cố nghị hai chân cách mặt đất đ i ệ n hồ lập tức ở toàn thân du tẩu đồn đồn đồn đồn đồn hai chân da đã bị điện cháy khét hắn t r ậ n to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thần c h i tử ngươi chỉ bằng ngươi c ổ n star nguyên khinh thường nhìn đến cố nghị ngươi thực lực liền trần trạch vũ một nửa cũng chưa tới tranh c ổ n star n g u y ề n trong đầu đột một truyền đến một hồi kim thiết giao kích t h â m thanh hắn nhìn chăm chú cố nghị nguyên lai、like、cái này ngu xuẩn phàm nhân lại dám đối với tự sử dụng tinh thần công kích can dỡ c ổ n star n g u y ề n tay phải hướng phía dưới một chỉ cố nghị giống như gậy cánh chim nhỏ một dạng rơi xuống đất tất cả mọi người thấy vậy không để y áp lực chạy đến cố nghị bên cạnh đem hắn đỡ lên cố n g h ị cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức thật giống như toàn thân không có một khối đầu khớp xương là mình trần trạch vũ ta nhìn thấy ngươi rồi c ổ n sà n g u y ê n tầm mắt liếc nhìn rồi hôn mê ngã xuống đất trần trạch vũ hắn lấy hư không làm thềm từng bước từng bước hướng phía trần trạch vũ đi tới muốn giết trần trạch vũ trước tiên qua ta hải này trước tiên qua ta hải này còn có ta đám dung sĩ lần lượt mà thẳng bước đi qua đây ngăn ở trần trạch vũ trước mặt cố nghĩ dấy r u a đứng lên từng bước từng bước đi đến trần trạch vũ trước mặt giang hai cánh tay ra tại lúc này hắn rốt cuộc để ý biết những cái kia nguyện ý vì lý tưởng cùng tín còn có ở đó một lần lại một lần trong tuyệt vọng dây rủa đám dũng sĩ biết rõ địch nhân vô pháp chiến thắng biết rõ lần đi cựu tử nhất sinh nhưng bọn hắn vẫn nắm giữ rút kiếm đối mặt dũng khí còn có ta cố nghị thấp giọng k ể trên thân đồng phục học sinh đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ các ngươi là một đám đáng yêu kiến cồn sáng m ì n phất tay một cái chỉ đại lạc sơn nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía đám người vào tới tại hắn thân thể to lớn trước mặt đám dũng sĩ nhỏ bé giống như là sâu trùm ở dạng bọn hắn vung đến trong tay gậy gộc bóp x u n g ống có súng nhưng không cách nào tại đại lạc sơn trên thân lưu lại một chút v Bất quá thời gian một cái mắt, quá cái gian ngáy đại lạc sơn bị quả đấm của mình đánh ngắt xịu nửa ngày cũng không bỏ dậy nổi cố nghị nghiêng đầu nhìn về phía trần trạch vũ hắn dùng lực nổ ra ngực dao găm máu tươi giống như suối phun một dạng phát ra mà ra nhiễm đỏ cố nghị trên thân đồng phục học sinh huynh đệ cố nghị vội vàng đỡ trần trạch vũ bà vai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 cố nghị nắm lấy dao găm bên hai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở ngươi thu được đặc thù nội dung đạo cụ vĩnh bất thỏa hiệp ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt thăm dò độ tiến triển vì ba cố nghị nắm lấy truy thủ trong tay hắn rốt cuộc hiệu do trần trạch vũ di ngôn trước khi chết kiến càng lây cây trứng t r ọ i với đá nhân loại cuối cùng làm cho này loại buồn chán hy sinh mà bản thân cảm động sao c ổ n star nguyên c â i lạnh nói nhân loại vĩnh viễn không thể nào giết t ừ thần hai tháng liên tiếp lọt top m ộ ư ơ i đề cử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 chúng ta đến làm người bậc thang ầm ầm ầm ầm ngói lều người lẫn nhau ra tay nghĩa vô phản cố b ổ i nào về phía hư không thủy chiều nhục thể của bọn hắn bị hư không và mẹo biến thành một đống đống không thấy rõ bộ dáng huyết đ ụ c bọn hắn một tầng trồng lên một tầng tạo thành một đạo huyết đ ụ c đúc thành bậc thang cố nghị cắn chặt h à m răng giảm chân đi lên bậc thang hắn cầm ngược dao găm đ ạ p ngói lều người bả vai từng bước từng bước hướng về giữa không trung cồn star m o n cồn star m o n nhìn đến ngói lều người trước khi chết đ i cuồng xương sở g i lên cánh tay phải đi chết cồn tiếp tục thúc giục hư không thủy chiều một bộ phận ngói lều người dùng thân thể ngăn cản mánh liệt thủy triều một phần ngói lều người leo lên huyết nhục bậc thang trở thành cố nghị đá lóc đường mắt thấy cố nghị cách mình càng ngày càng gần con star nguyên dùng sức đ ạ p một cái muốn hướng phía càng trên không hơn b a y đi nhưng mà mấy cái ngói lều người găng sức nhảy một cái kéo lại con star nguyên hai chân các người muốn chết phải không con star nguyên túi đầu xuống hướng phía dưới chân ngói lều người hung át trợn mắt nhìn một cái bọn hắn cười ha ha cho dù thất khiếu chảy máu cũng không nguyện ý thả ra nắm chặt hai tay thung thùng thung thùng thung thùng thùng thùng thùng con star nguyên nội tâm vô cùng nóng nảy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 thung thùng thung thùng cố nghị chỉ có thể nghe thấy tim đập của mình rồi c ổ n stang u y ê n biến thành một cái giống như tượng đá thật lâu bất động hắn ngửa mặt hướng lên trời hóa thành vô số màu trắng vỡ vụn tiêu tán ở trong không khí hư không thủy chiều trong nháy mắt rút lui cố nghị túi đầu vừa nhìn nói lều người thi thể chất thành chừng cao mười m bậc thang bọn hắn đã tại hư không giới tác dụng biến thành màu máu tượng đá đã hoàn toàn không nhìn ra vốn là khuôn mặt rồi còn có người còn sống sao cố nghị cũng họng đã trở nên phi thường khẳng khản hắn lê thân thể m ệ n lã t h trong núi thây biển máu lui ra trên thân y phục trở nên phi thường nặng nề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 c ba người h t r ớ c một b ngẩng đầu nhìn lại tiến sĩ tựa lưng vào ghế ngồi ngựa có một nơi vết đau đang không ngừng chạy ra ngoài ra thật giống như dầu mỏ một dạng màu tươi các ngươi làm sao sẽ cùng nhau tiến vào tiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người ta đâm chết rõ ràng là cồn stanwind vì sao thủ thương chính là ngươi cố nghị khẽ mỉm cười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 Dennis tinh thần l ự cố kháng tính chưa đủ, đang cùng tiến sĩ mắt đủ, đ sĩ i mắt dây thứ dây nghị h ấ t liền lâm điện n vào c Dennis é t một tiếng, chuyển thân lớn lại chuyển họng. âm giữ cổ Cấu hoa h con ngươi chấn động, xoay ngươi động, người lại, ộ m tiến trưởng hôn n vô mê d e s Cấu nghị. t i sĩ t ử vương tọa bên trên đứng lên ngươi bị hủy quê hương của ta ngươi bị hủy vua của ta quốc ta nhất định phải giết ngươi tiến sĩ hóa thành màu đen cự thú hướng về cố nghị vào tới cố nghị lập tức từ trong túi móc ra nữ hoàn bài nhẹ nhàng bóp nát lực lượng vô tận tràn vào cố nghị thân thể hắn cặp mắt phiếm hồng trên đầu dài ra hai cái màu đen sừng hắn và chết đại lạc sơn một dạng biến thành màu đen hư không quái v ậ t rầm rầm rầm hai người từng cú đấm tấu thịt đánh vào cùng nhau hoa âm sắc mặt trắng bệnh lôi kéo hôn mê bất tỉnh đèn n h ị t trốn trong góc đinh đinh đương đương cố nghị mỗi một quyền đ ả bên trong tiến sĩ thân thể xung quanh tác phẩm nghệ thuật liền sẽ thụ thương tổn thương phát ra c h ó i hai tiếng dễ gì hoa âm thấy vậy mau mau đem túi đầu bịt lấy hai lỗ thai tác phẩm nghệ thuật tại trong chớp mắt toàn bộ vỡ vụn tiến sĩ bị cố nghịt đến trên mặt đất lại lần nữa biến thành hình người hắn xương mặt xương núi mặt đầy mặt đầy mệt m bớt nói nhảm. cố nghị một quyền đập xuống tiến sĩ đầu giống như là dưa hấu nước da thư không bên trong năng lượng đang hướng về tiến sĩ thi thể mánh liệt mà đến cố nghị căn bản không cho hắn cơ hội sống lại trực tiếp đem địch nhân thi thể thu vào quả cầu đen không gian tiến sĩ thi thể trong nháy mắt thối giữa có rút thẳng đến biến thành h ộ t táo kích thước liền cùng kim hâm một dạng thi thể biến mất sau đó một mực cần nó tiến sĩ trong túi đơn phiến mắt kính rất ra cố nghị cầm lên trong k í n h rời khỏi quả cầu đen không gian bài tạ rột hiệu quả từng bước tiêu tán cố nghị hiện tại giống như là chạy xong một chuyến mạ ra tổng một dạng toàn thân bủng ù n vô lực cố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 không sai chính là vì sao ngữ cố nghị mở ra sổ tay tỉ mỉ nhìn một cái phía trên này c ư nhiên v i ế t có liên quan người chủ trì quy tắc người chủ trì sổ tay hoan n g h ê n gia nhập quỷ dị thế giới đ o à n đội ngươi độc nhất vô nhị trí tuệ cùng dũng khí sẽ tại tại đây tỏa ra hà quang chúng ta sẽ cùng sáng tạo ra một cái vĩ đại nhất tác phẩm quy tắc là cái thế giới này buồn nguyên nhất lực lượng vô pháp tuân thủ quy tắc người đem vĩnh viễn đoạn lạc vào hư không vì giúp đỡ ngươi tốt hơn kinh doanh phó bản thế giới xin tận lực tuân thủ trở xuống quy tắc nếu không ngươi sẽ phải chịu quy tắc trừng phạt thẳng đến vạn kiếp bất phục một mỗi lần phó bản mở ra thì người chủ trì cần thuộc về h tại thế giới hiện thật dừng lại thời gian cấm chỉ vượt qua bảy ngày hai ngươi có thể sử dụng quy tắc chi lực làm phó bản sáng tạo quy tắc quy tắc càng phức tạp phó bản càng nguy hiểm tiêu hao quy tắc chi lực càng nhiều ba quy tắc càng phức tạp xâm phạm thế giới hiện thật lực lượng quỷ dị càng đơn độc quy tắc càng đơn độc xâm phạm thế giới hiện thật lực lượng quỷ dị càng phức tạp bốn tại phó bản bên trong tử vong mạo hiểm giả và thế giới hiện thật tử vong nhân loại sẽ là ngươi cung cấp quá mức quy tắc chi lực năm ngươi chỉ có thể thông qua sáng tạo quy tắc thay đổi thế giới tham số đến hoạt động toàn bộ thế giới này đ ộ khó cấm chỉ người chủ trì lợi dụng mình lực lượng quỷ dị ảnh hưởng ho s á n giúp t đỡ hắn tìm kiếm ưu tú đồng bạc cũng là công tác của ngươi một trong chín hắn là duy nhất mời tôn trọng cũng nghiêm khắc chấp hành hắn tất cả mệnh lệnh người tất cả cố quy nghị cầm lấy sổ tay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 tìm một chút xem đi cố nghị cùng hoa âm cùng đi đến bên tường trong hộp tủ từng bước từng bước tìm kiếm đ ộ t n h i ê n cố nghị phát hiện một cái đặc thù hộp cái khác hộp cũng làm sạch sẽ sạch sẽ chỉ có cái hộp này đ ỉ n h chóp rơi đ ầ y cho bụi thật giống như đã có vài chục năm không có ai động đậy rồi cố nghị mau mau đem hộp lấy ra đưa tới hoa âm trước mặt thử xem cái này hoa âm thổi ra trên cái hộp cho bụi d ẹ đặt mở ra bên trong lạng yên nằm một quyển điện ảnh phim ngựa chính là cái này đi hoa âm gật đầu một cái tại cố nghị dưới sự giúp đỡ lắp ráp hảo phim ngựa chậm rãi rung động tay cần trong thắng chốc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 xung quanh là một phiến hư không c h i hại ta đang trôi nổi tại hư không thủy triều bên trên đại chiến qua đi lưu lại vết sẹo đã sớm toàn bộ phục hồi như cũ ta ngẩng đầu nhìn lại ở đó trên hư không còn có một cái khắc quái vật khổng lồ hắn và toàn bộ vũ trụ tinh không một dạng lớn hoặc có lẽ là hắn chính là vũ trụ bản thân ta không tự chủ cúi đầu cho đến giờ phút này ta mới hiểu được vì sao những cái kia cùng tín đồ luôn nói thần không thể nhìn thẳng người rất xuất sắc hắn nói ra ngươi nguyện ý gia nhập ta sao không ta vĩnh bất thỏa hiệp đây tội hồ cùng các ngói lều người tín niệm cũng không tương xứng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 Ta c ầ n d ù n g chữ viết lực viết l ư ợ n g đ i thật ẩ y náo tầng dưới c ố t chút tiểu thuyết, tất từng t công chỉ cuối cùng dân, bọn hắn mỗi ngày nhìn chút chỉ say mê vàng son tiểu thuyết, đến cuối cùng tất nhiên sẽ quên ngói vinh quang. Ngươi h mỗi mê say sẽ lều đã là có trí tưởng tượng ta không thể không đội phụ cồn c stanguin n g y hắn trời sinh chính là làm lãnh tụ đoán sau một thời gian ngắn ta liền không có xen vào nữa ngói lều sự tình rồi chờ ta lần nữa đi đến ngói lều thì ta phát hiện tại đây thay đổi cồn stanguin n g y thành thần hắn đợi sau cha truyền con nối t h ầ n vị cồn stanguin cha con mượn lực lượng của ta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 dưới đấy là một tòa vạn b è o huyết n ụ c tạo thành bậc thang đỉnh chóp là một cái không thấy rõ khuôn mặt tay lấy trùy thủ dũng sĩ hắn đang giơ lên trong tay vũ khí đâm về phía trên bầu trời ác ma pho tượng trên cái đế viết một hàng chữ chân chính anh hùng là nhân dân nói lều vĩnh bất thỏa hiệp tại quảng trường chính đối diện tầm cung bị cải biến thành tưởng niệm đường tưởng niệm đường đích chính trung ương có một khối một tầng lầu cao rộng t r ư ờ n g hơn mười mét thạch địa phía trên khắp tất cả đã từng vì giải phóng sự nghiệp mà dâng ra sinh mệnh nói lều người danh tự có ít người danh tự cũng không để lại chỉ có thể dùng vô danh thị thay thế xếp ở vị trí thứ nhất chính là trần trạch、vũ. đây thịnh thế như ngươi mong muốn ngươi có thể yên nghỉ cố nghị nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm lúc này trước mặt hình ảnh đột ngột bất động hệ thống nhắc nhở lại vang lên lần nữa kiểm tra đã có một tên người chơi đạt thành hoàn mỹ điều kiện qua cửa nên phó bản sắp tập trung ngươi có thể lựa chọn tập trung phó bản thế giới đến lúc tích góp đầy đủ quy tắc chi lực sau đó mới lại lần nữa thành lập phó bản lại lần nữa thành lập phó bản cần bao nhiêu quy tắc chi lực một vạn ước đơn vị hệ thống trả lời cố nghị nghi vấn cố nghị mức độ nhìn một chút còn lại quy tắc chi lực hiện tại chỉ có một vạn tám mươi một cái đơn vị mà thôi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 Đình gói i ữ n g lều cần bao nhiêu quy tắc chi lực một vạn lẻ tám mươi một cái đơn vị cố nghị đột nhiên s ữ n g sở ở đây có lẽ có chọn con số vừa v ặ n cùng còn lại quy tắc chi lực giống nhau như lúc h ắ n tự a hồ đã sớm liệu được có một ngày này đ ì n h giữ phó bản cố nghị gật đầu một cái n gói lều thế giới trong mắt hắn càng đổi càng n h ỏ thẳng đến cuối cùng biến thành một vòng phim ngựa bay đến rồi cố nghị trong tay cố nghị nhẹ nhàng cân nhắc lấy trong tay phim ngựa đây chính là n gói lều văn minh cuối cùng cho cốt ngôi sao hy vọng cùng phim ngựa sinh ra cảm ứng nào đó căn bản không cần cố nghị thế nào điều khiển ngôi sao hy vọng liền tự động đem tia quấn phim ngựa thu vào cố ngh